của những công việc không lối thoát như là thư ký bồi bàn tiếp tân bán diều rồi bán áo len thậm chí còn chui vào toilet khi làm quản gia càng về sâu, công việc càng khiến cho tôi chán chường trong suốt những năm dài thê thảm ấy hai câu hỏi cứ theo dề trong đầu tôi tại sao một người học nhiều lại không thành công và tại sao những người ngu ngu hơn tôi lại giàu hơn tôi gấp nhiều lần